Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 2 chương 126 loạn từ hai nữ tử hạ Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rết hưởng môn ý bảo bạch thái không cần đỡ chính mình Chậm chạp đi về phía trước hai bước Cách hơn 10 đạo kiếm quan sáng ngời Nhìn các sư huynh từng quen thuộc thân cận trên nhai bình Nhìn các đệ tử quen thuộc Còn có các cường giả đến từ trường sinh tôn cùng thu sơn gia Khó môi chậm rãi nhét lên Lộ ra một tia nụ cười châm biếm Thiên thu muôn đời Nam Bắc hợp lưu Vì thế giới loài người Đối kháng ma tột Mang theo nụ cười châm biếm nói ra bốn câu như thế Từ ngữ lại quan minh trang trọng Như thế nói đến từ hoặc là nói lý lẽ như thế nào Quang minh trang trọng cũng bị mang màu sắc châm biến Bởi vì những thứ này đều là cái cớ Là giáo hoàng hay là thánh hậu nương nương Cho các ngươi những lợi ức này Chữ môn tầm mắt ở trên mặt tiểu tùng cung Cùng hai gã giới luật đường trưởng lão chậm rãi di động cuối cùng rơi vào trên người Thu Sơn Gia Gia Chủ. Thu Sơn Gia Gia Chủ khẽ cúi đầu thăm hỏi, mỉm cười, tự như căn bản không biết mình đang trong cuộc diện nghiêm trọng đến cỡ nào. Đúng vậy, Nam Bắc Hợp Lưu, nhất thống thế giới loài người, chiến thắng ma tột. Những điều này chính là lợi ức. Đây chính là lợi ức khi giết chết Tô Ly. Cho dù ngươi châm biến như thế nào, đây vẫn là lợi ích. Tiểu Tùng Cung nhìn chữ môn nói vì tương lai của Ly Sơn kiếm tôn ta, vì thiên nam vạn họ an khoan hạnh phúc. Bất kể ngươi nói chúng ta có bao nhiêu tư tâm, nhưng lợi ích này làm sao có thể không làm lòng người lay động. Chữ muôn trầm mặt một lúc lâu, bỗng nhiên gơ tay phải lên từ hơn 10 đạo lưu quan, gỡ xuống một thanh kín. Đây là lưu quan của vạn kiến đại trận, cũng chỉ có hắn có thể nhẹ nhàng làm động tác như vậy. Tiểu Tùng Cung nói xem ra ngươi vẫn không nghĩ thông suốt. Chữ muôn nói bởi vì ta không thông suốt, các ngươi nói Tiểu Sư Thúc phản bội Sơn Muôn, cái tội danh này từ đâu tới? Tựa như lục nhi Bạch Thái đã nói Theo dịch cũng nên theo dịch Chuyện gì có lý một chút Mọi người nhìn về tiểu tùng cung Và hai gã giới luật đường trưởng lão Cho dù là thu sơn gia chủ Cùng vị cung phụng thực lực sâu Không lường được cũng giống như thế Đỉnh núi an tỉnh thời gian rất lâu Giới luật đường trưởng lão Mới mở miệng nói tô ly hắn Làm việc nghiệp thế Vẫn ngăn cản Nam bắt hợp lưu, chúng ta hoài nghi, hắn cấu kết với ma tột. Chữ muôn lắc đầu im lặng, cảm khái nói thật là vô sĩ. Thu sơn gia chủ cũng nhịn không được lắc đầu, đại khái là cảm thấy những lời này quá mức vô căn cứ. Sư thúc cùng cường giả ma tột tranh đấu nhiều năm. Không biết bao nhiêu ma tột bị hắn trạm dưới kiếm. Nếu như không phải có hắn. Ma tộc những năm qua làm sao lại ngoan ngoãn ở lại cánh đồng tuyết như thế Lần này hắn long du nước cạn Vì đám người hèn hạ vô sĩ giữ tại tầm dương thành Chính bởi vì hắn muốn giết chết ma tộc quân sư hắc vào Lâm vào vòng vây của ma tộc Do đó người bị thương nặng Trưởng môn nhìn giới luật đường trưởng lão nói đám người trong tầm dương thành đã rất vô sĩ Mà ngươi còn nói sư thúc cấu kết với ma cộ Đã đến phạm trù vượt qua vô sĩ Đạt đến trình độ phi nhân loại rồi Những lời này hắn nói rất thành thật rất chân thành Nhưng tâm tình rất mãnh liệt Chư phong các đệ tử phản ứng cũng rất mãnh liệt Các loại ô ngôn uế ngữ hướng chủ phong bay tới Phải biết rằng Tô Ly không chỉ có là sư thúc tổ của bọn hắn Còn là khí phách tinh thần của cả tòa Ly Sơn Là thần tượng của tất cả đệ tử trẻ tuổi Bọn họ có thể nào cho phép các trưởng bối nói xấu như thế Tiểu cùng Cung cười lạnh nói chẳng qua là diễn trò mà thôi Chữ muôn quát lên sư huynh ngươi nếu không có chứng cớ Chỉ dựa vào lời của ngươi thôi Ta có thể đem ngươi trục xuất ly sơn Tiểu Tùng Cung nhìn vào mắt của hắn tự tiếu phi tiếu nói ngươi thật sự muốn chứng cớ Phải biết rằng đoạn chuyện của năm đó mặc dù đã không có người nào nhắc lại Nhưng năm đó sau khi nhỏ máu nghiện chỉ Hiện tại hẳn còn đang giấu trong ly cung Nghe lời này, vẻ mặt chữ môn trở nên ngân trọng Nói ngươi Nói chuyện gì? Tiểu Tùng Cung cười lạnh nói thế gian cho tới bây giờ cũng không có bí mật tuyệt đối Tô Ly cho rằng đã giết chết toàn bộ những người bên hàng đàm Có thể giấu diêm chuyện này hay sao? chưởng môn ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén quát lên im miệng. Ngươi nếu dám làm loạn, chớ trách ta toé kiếm tâm, dùng vạn kiếm đại trận giết chết đám người lên núi các ngươi. Nghe lời này, Ly Sơn chư phong mọi người không khỏi sinh lòng run sợ xét ý thật là mạnh. Thủ đoạn thật mạnh. Chẳng lẽ Ly Sơn nội loạn? Cuối cùng thật sự rơi vào kết cục thảm liệt đến thế. Tiểu Tùng Cung nhắc tới bí mật đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ các đệ tử này không phải là Ly Sơn đệ tử? Cũng bởi vì ngươi muốn che giấu bí mật kia. Cho nên bọn họ đều phải chết. Tiểu Tùng Cung nhìn hắn, cười lạnh nói nếu như ngươi thật sự thi triển ra thủ đoạn sắc bén này. Bản thân ta muốn xem sau khi ngươi chết làm sao đi gặp lịch đại tổ tôm của Ly Sơn Ta vốn không muốn vạch trần bí mật này Nhưng bị các ngươi ép đến hiện tại Ta đây phải nói cho toàn bộ đại luật Thớp sang nàng không chỉ là con của Tô Ly Nàng còn là Hắn nhìn về trưởng môn và mười mấy tên đệ tử trước động phủ Cách cánh cửa trầm trọng phản phất thấy được thất gian đang hôn mê bất tỉnh lạnh giọng quát lên nàng còn là con gái của ma tộc công chúa trưởng môn cực kỳ phẫn nộ quát im miệng tiểu tùng cung căn bản không hại sợ mang theo kinh vị tiếp tục nói nàng chính là con gái tô ly cùng ma tộc công chúa Lê Sơn Chư Phong Một mảnh xôn sao quát mắng không ngừng, nơi đó có người sẽ tin tưởng, nhưng mà Lời của tiểu tùng cung vẫn ở ly sơn chư phong quanh quẩn, theo thanh âm của hắn, chư phong thanh âm càng ngày càng nhỏ Trường sinh Tôn năm đó tại sao lại đem người đàn bà kia nhốt trong hàng đàm Làm sao các trưởng lão yêu cầu tô ly đi làm đại sự đó mới coi là chuột tội Bởi vì Tô Ly đã phạm vào tội nghiệp ngập trời Tiểu Tùng Cung nghĩ tới Đại sự Kinh Thiên Động Địa mười mấy năm trước Đột nhiên cảm thấy gió trên đỉnh núi lạnh lẽo hơn mấy phần Chẳng qua ai có thể nghĩ đến Tô Ly lại cả gan làm loạn đến tình trạng này Lại vì một ma nữ giết chết hơn 10 vị trưởng lão của trường sinh Tôn Thế giới loài người vì vậy mất đi bao nhiêu cường giả Ngươi dám nói hắn không thể nào cấu kết cùng ma tột ư Tiếng quát mắng chợt dừng, Lê sơn chư phong hoàn toàn tỉnh mịch Bởi vì mọi người mơ hồ cảm thấy chuyện này có thể là sự thật cho nên vô cùng khiếp sợ Cho dù là thu sơn ra ra chủ cùng vị cung phụng kia cũng nhịn không được nâng lên chân mày Chỉ có trường sinh tôn trưởng lão bình tĩnh như trước. Trong mắt lón ra tàn nhẫn. Khói cảm báo được đại thù. Nghĩ đến đã sớm biết chuyện này. Ly Sơn các đệ tử há mồm im lặng. Lúc trước tiểu tùng cung nói toạt ra thân thế của thất gian. Mọi người còn có thể tiếp nhận. Thậm chí bởi vì là sư thúc tổ. Đối với thất gian sinh ra rất nhiều thương yêu thương tiếc kính sợ Hiện tại là cảm thụ hoàn toàn không đồng dạng như vậy Nàng là con gái ma tộc công chúa Sư thúc tổ lại cùng ma tộc công chúa từng có một đoạn chuyện cũ như vậy Không biết qua thời gian bao lâu Một đạo thanh âm có chút bức an phá vỡ an tĩnh Một ly sơn đệ tử đứng ở trước động phủ, nhìn chữ môn, thanh âm khẽ rung hỏi trưởng môn sư bác chuyện này. Có thật không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fiz